Trạch Thiên Ký Miêu Nị Quyển 2 chương 113 3 cây tùng thượng Cờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xy lạc thân là một trong bác phương phong vũ Cực kỳ hiếm khi xuất hiện trước mắt thế nhân Nhưng hôm nay hắn phải vậy Hơn nữa nói thật Đối với sự xuất hiện của hắn Vô luận phương pháp hay là những người tu hành trong tầm dương thành Cũng không cảm thấy bất ngờ Tô Ly là nhân vật thế nào Vì giết hắn Hác bào không tiếc dùng chu viên để dẫn dắt tạo thành một cái âm mưu Ma tột ở hoang nguyên trước tuyết lão thành Bày ra trận thế lớn như thế Hiện tại thế giới loài người cũng muốn giết chết hắn Chỉ bằng sát thủ nhọc đường cùng Tiết Hà, Lương Hồng Trang mấy cao thủ làm sao đã đủ? Mặc dù cộng thêm mấy trăm người tu hành hiện tại trong tầm Dương Thành, Cho dù thêm vương phá, tiếu trương, Lương Vương tôn ba người mạnh nhất thế hệ trung sinh, Vẫn không đủ, vô luận tới tiện đưa hay là thỉnh hồn, Thời khắc trọng yếu trong lịch sử liên quan tới sinh tử của Tô Ly Dù thánh hậu, giáo hoàng các thánh nhưng không có biện pháp xuất hiện Bác phương phong vũ vô luận như thế nào cũng phải trình diện Tại trong mắt thế nhân chu lạc tựa như thần minh Từ thiên không phủ xuống mặt đất Đi tới nhân thế huyên náo mà hỗn loạn Xuất hiện trong tầm dương thành xuất hiện tại đầu kia con phố chính là bởi vì nguyên nhân hắn tới để vết Tô Ly nghĩ tới ngoài rừng cây tại Hán Thu Thành ngoài rừng trong lương đình hình tượng thế ngoại cao nhân dưới đình tóc dài sỏa vai Trần Trường Sinh cảm giác thật không tốt sau đó nghe được lời nói của Tô Ly mới hiểu rõ một chân lý đều là người sống trên thế gian Làm sao thật sự tồn tại thế ngoại cao nhân ăn gió uống sương, không nhiễm khói lửa nhân gian? Nếu là người trên thế gian, khó tránh khỏi sẽ làm một chút chuyện sai lầm, vô luận là chủ động hay là bị thúc ép. Trần Trường Sinh nhìn khuôn mặt hờ hưởng của chú Lạc, trầm mặt không nói. Nhớ tới đường Tam Thập Lục ở dưới dòng thụ của Quốc giáo học viện đã nói một câu nói. Không có ai theo tuổi tác tăng trưởng mà phẩm đức sẽ tự nhiên tăng lên. Tuyệt đại đa số đều là từ một kẻ ngu ngốc trẻ tuổi biến thành một lão ngu ngốc lão khốn kiếp. Lão ngu ngốc đều là ô ngôn ế ngữ. Để ở giờ khắc này lại là khí pháp vô cùng. Trần Trường Sinh sẽ không nói lời thô tục như vậy. Nhìn chung lạc phía bên kia đường Lại không nhịn được nghĩ tới những từ này Cảm giác của hắn không sai Chu lạc lúc này không còn là thế ngoại cao nhân Trong trẻo lạnh lùng mờ ảo trong đình ngoài hán thu thành Cũng không phải là dũng sĩ nhân loại mấy trăm năm trước Ở cánh đồng tuyết dưới trăng sáng chém ma tướng thứ hai nữa Chu lạc lúc này Là lãnh tụ thế gia Là môn phiệt đại chu, là cường giả đại luộc, là người, là một người bình thường. Một người bình thường có thể vì ít lợi giết người. Vương phá hoàng lễ xong, vẫn an tĩnh đứng trước người tô ly cùng trần trường sinh. Không nói cũng không có động tác, tự nhiên cũng không có ý tứ tránh đường. Ngay cả đao trong tay cũng không có thu về trong vỏ đối mặt với bác Phương Phong Vũ có bối phận Địa vị Thực lực vượt xa hắn Phần trầm mặt cùng bất động này là rất bớt kính Chu lạc nhìn hắn nói ta không muốn xuất hiện Nhưng ngươi làm cho ta phải xuất hiện Câu này nói đúng là một đao nhìn như trầm ẩn Kỳ thực điên cùng của Vương phá, Dùng tương lai thảm trọng để trả giá trực tiếp trọng thương tiếu trương cùng lương Vương Tôn Tiện đà phá tan tầm dương quần hào Sắp sửa mang theo Tô Ly ra khỏi thành Nếu như chung lạc lúc này không xuất hiện Nói không chừng Vương Phá thật sự có thể đi ngược với mong ước của thế giới loài người Trợ giúp Tô Ly sống sót Lấy địa vị của chung lạc ở thế giới loài người Những lời này của hắn đối với vương phá là lời khen cực kỳ cao Mặc dù lúc hắn nói những lời này Trên mặt không có bất kỳ thần sắc Dĩ nhiên Khen không phải nịnh Khen không có nghĩa là thưởng thức Nói đúng ra Chu Lạc dùng những lời này rõ ràng thậm chí có chút không vui biểu lộ chính mình đối với vương phá thưởng thức cùng không thưởng thức. Nói xong câu đó, Chu Lạc nhìn về trần trường sinh, quát lên giáo hoàng đại nhân ở ly cung lo lắng. Sư trưởng bạn bè cũng đang lo lắng an nguy của ngươi. Nghìn vạn người ở kinh đô đang chúc phúc ngươi. Mong ngươi sống sót. Kết quả ngươi đã sống Nhưng ở trên đường chậm chạc lâu như vậy là muốn làm gì Chẳng lẽ ngươi không định trở về ư Cùng giọng điệu của tiền bối lúc nói chuyện với vương phá so sánh Giọng nói nói chuyện đối với Trần Trường Sinh càng thêm không khách khí Mặc dù thân phận Trần Trường Sinh bây giờ là quốc giáo học viện viện trưởng Nhưng dù sao số tuổi còn nhỏ Hơn nửa từ góc độ của Mai Lý sao mà nói. Hắn cho rằng mình chính là trưởng bối chân chính của Trần Trường Sinh. Tự nhiên khó tránh khỏi lộ ra vẻ nghiêm nghị. Một câu cuối cùng. Lại gần như dạy dỗ cùng quát mắng. Trần Trường Sinh không mở miệng nói chuyện. Không phải bởi vì không mặc mũi nào mà đối mặt với sư trưởng ở Kinh Đô. Cũng không phải là xấu hổ vì bị trưởng bối dạy bảo. Mà lúc này hắn vẫn rất tức giận. Hắn lo lắng mình mở miệng cải lại sẽ có vẻ không đủ tôn trọng trưởng giả. Vương Pháp cũng không nói gì. Bởi vì hắn cảm thấy không cần nói chuyện. Hắn không cần người khác thưởng thức. Cho dù người kia là chua lạc. Đường phố An Tĩnh không có bất kỳ người nào nói chuyện Từ sau khi Chu Lạc xuất hiện trừ thanh âm tảng mạng của Tô Ly Cả tòa Tầm Dương Thành chỉ nghe thanh âm của hắn Bác Phương Phong Vũ là người mạnh nhất Vô luận là ở Tầm Dương Thành hay là cả phiến Đại Luộc Cho nên chỉ sợ hắn tiếng nói rất nhẹ nhàng Cũng ầm ầm như sớm mùa xuân Toàn bộ thế giới đều phải cẩn thận lắng nghe Huống chi hắn lần này xuất hiện tại tầm Dương Thành Còn đại biểu tập thể ý chí của triều đình Đại Chu Hắn cùng Trần Thị Hoàng tộc thân mật vô gian Cùng Thánh Hậu Nương Nương cùng với quốc giáo Rất rõ ràng đã sớm đạt thành hiệp nghị nào đó Thánh Hậu Nương Nương Lê Khung Chu Lạc Đây là ba ngọn núi cao của Đại Chu Triệu Trần Trường sinh vốn là một cây tùng sinh sống trong một ngọn núi cao đó Bởi vì vị trí cao Cho nên rất được tôn trọng Địa vị cũng rất cao Nhưng hiện tại Hắn muốn cùng ý chí của ngọn núi dưới chân đối kháng Còn muốn trực diện âm ảnh một ngọn núi cao khác Hắn có thể làm cái gì Hắn nhìn vương phá Thân thể cao gầy của vương phá Ở trong gió lạnh nhẹ nhàng lay động Thật rất giống một cây tùng khỏi mạnh Nhưng còn chưa lớn mạnh tới mức xét đánh không ngã Nhưng ít ra sẽ không dễ dàng Bị gió thổi ngang qua làm thay hình đổi dạng Chu lạc tới Hắn không quỳ gối Không nhường đường Không lùi bước Vì gió phức khẽ cúi đầu Trầm mặt không nói Không biết suy nghĩ cái gì Nhưng mặt chẳng qua những chuyện này không có bất kỳ ý nghĩa Hắn là người mạnh nhất thế hệ trung sinh đứng đầu tiêu giao bản Nhưng không thể nào là đối thủ của chung lạc Chung lạc là bác Phương Phong Vũ Là nhân vật đã bước vào thần thánh lĩnh vực Vào lúc này trong tầm dương thành cũng như khắp toàn bộ đại lục. Người duy nhất dám nhìn thẳng thậm chí không để tâm tới Ngũ Thánh nhân cùng bác Phương Phong Vũ. Trừ bản thân bọn họ ra, cũng chỉ còn lại có một người. Tô Ly không che giấu khinh miệt cùng đồ cợt của mình, nói các ngươi mấy lão già hiện tại chỉ biết hù dọa tiểu hài tự ư? Câu này nói chính là hai câu nói của chú Lạc chia ra nói với vương phá cùng Trần Trường Sinh Không đợi chú Lạc trả lời Tô Ly khẽ trao kiếm mi Lại nói tiếp Ta biết các ngươi rất muốn ta chết Từ rất nhiều năm trước các ngươi cũng muốn ta chết Vô luận thiên cơn lão nhân hay là ngươi Bởi vì lúc ta còn rất còn trẻ Các ngươi cũng dết không chết ta, cho nên các ngươi càng muốn dết chết ta. Căn cứ vào đạo lý đồng dạng. Ta nghĩ, thật ra ngươi rất muốn vương phá sẽ xuất thủ. Sau đó ngươi dễ dàng kiếm cứ dết chết hắn. Đoạn văn này rất sát tâm cho nên trên đường rất an tĩnh. Mọi người chỉ có thể làm bộ như không có nghe được lời này Bao gồm vương phá cũng không có phản ứng gì Chu lạc mặt không chút thay đổi, không có nói gì Theo ta càng ngày càng mạnh, các ngươi càng ngày càng muốn ta chết Tô Ly cảm khái nói thiên hải Bạc hành giả vợ chồng Các người tám tên phế vật Hiện tại ngay cả dần lão đầu nhi cũng muốn ta chết Ngụ Thánh Nhân, Bác Phương Phong Vũ trừ bản thân Tô Ly trên phiến đại lục này có 13 người mạnh nhất Hắn lúc này đọc tên 12 người Hắn lên án những người này đều là hung thủ ý đồ mưa sát mình Ta không có gì khó chịu bởi vì ta chưa từng hướng thú ở thần quốc cùng các ngươi đám người đứng chung một chỗ Hắn biểu môi, cuối cùng nói ta chỉ hơi hối hận, ban đầu nên đem 8 phế vật, các ngươi giết chết rồi hãy nói. Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.fi